anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Học truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là hoa Hỏe hoa sói thì có tác dụng gì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc đấu năm tháng ba giữa lâm bắc thần và tiền uh, uh, hải tộc đã bắt đầu trận chiến đầu tiên thì uh, tiêu bính cam đã vác K98 tám ra trận làm thịt ngay một viên đại tướng của phe địch vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra hy vọng là anh em cho xin uh, một sub một like nhé tin tức này mà truyền ra thì e rằng ba phương thế lực đều sẽ chấn động từ nay về sau gã béo tiêu bính cam chắc chắn sẽ nổi danh khắp thiên hạ truyền thuyết gáy lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trong thế giới hiện thực đã xuất hiện lâm bắc thần mỉm cười tốt lắm tất cả đều nằm trong kế hoạch trong trận chiến đầu tiên này lợi dụng sự khinh địch và bất cẩn của hai tộc thì đã thắng ngay trận đầu Giành được một sự khởi đầu tốt đẹp. Ha <cười> Không hồ là đệ đệ của Lâm Bắc Thần, anh Tuấn vô song ta. Hắn bật cười mà nói. Được rồi, đệ đệ, ngươi tỏ vẻ như vậy là được rồi đấy, mau xuống đi. Còn tỏ vẻ tiếp nữa thì ca ca ta với tư cách là nhân vật chính, cũng sắp bị người cướp mất ánh đèn sân khấu rồi. Tiêu bính cam chân trần nhảy xuống võ đài. Ca ca, ta có phải là đã nổi tiếng rồi không? Hắn rất hào hứng. Thắng rồi, cuối cùng cũng làm được một chút chuyện cho Vân Mộng Thành, không phụ nỗi khổ tâm của ca ca hắn suốt vui mừng đừng thấy tiêu bính cam suốt ngày chỉ biết ăn như một cục sắt ngu ngơ thực ra trong lòng hắn cũng đơn thuần như một tấm gương ai thật lòng đối tốt với hắn hắn rõ ràng nhất hơn nữa trực giác của tiêu bính cam rất nhạy bén hắn trời sinh đã có bản năng tìm kiếm lợi thế tránh đi điều bất lợi đây cũng là lý do tại sao sau trận chung kết ở cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến hắn mặt dày mày dạn mà nhất quyết đi theo lâm bắc thần làm tiểu đệ bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng đi theo lâm bắc thần sẽ có thịt ăn Nổi tiếng rồi Lâm Bắc Thần vỗ vai Tiêu Bính Cam Cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi Dù sao thì việc cử Tiêu Tử này xuất chiến Cũng có tính nguy hiểm nhất định Nếu như hắc lãng phá huyền sông lên xuất thủ Không cho Tiêu Bính Cam cơ hội nổ súng Thì tên béo mập này thực sự có thể chết Đây cũng là sự lựa chọn bất lực Và bị ép của Lâm Bắc Thần May mắn thay lý tưởng rất đầy đủ Và thực tế cũng là một tên béo tốt Nghỉ ngơi thật tốt đi Chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta Tiểu Bính Kiện Bây giờ người thực sự là một anh hùng. Huỳnh đệ, từ nay về sau, ai dám nói xấu người một câu, ta sẽ sống chết với hắn. Đương nhiên, là ngoại trừ lâm đại thiếu gia. ha <cười> hả. Cường giả khác của vân mộng nhân tộc đều đến đập một cái vào ngực của tiêu bính cam, vỗ vai xoa đầu, dùng các phương thức khác nhau để bày tỏ sự chúc mừng. Trải qua nhiều ngày luyện tập cùng nhau như vậy, giữa 12 người đã nảy sinh một chút tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Nhìn thấy tiêu bính cam thắng ngày trận đầu, mang hảo quang mà bước xuống võ đài tất cả mọi người đều thật lòng vui mừng cho hắn lâm bắc thần thu lại tâm trạng nhìn về phía võ đài hải tộc đã mang thi thể của hắc lãng phá huyền xuống trận chiến thứ hai sắp bắt đầu tiếp theo phải chọn ai xuất thủ đây lâm bắc thần nhanh chóng cân nhắc trong đầu tuy nhiên soạt một bóng người lướt qua lâm bắc thần trực tiếp đáp xuống võ đài tên khốn của hải tộc ai dám lên đài chiến đấu với lão nhân gia ta tư thế kiêu ngạo và độc đoán ăn mặc buông thả và tùy tính không phải lân hoa lão tiên lăng thái hư thì còn là ai nữa chết tiệt lâm bắc thần mất bình tĩnh ngay tại chỗ lão gia tử ông đây là đang làm loạn sau ta còn chưa kịp mở ra quét mã qr để nhìn lén sơ hở của đối phương ngài đã nóng lòng muốn tỏ vẻ rồi à đây là bị kích thích bởi biểu hiện của tiêu bính cam sau quá trẻ con rồi đó khó khăn lắm mới thắng được một trận tiếp theo chỉ cần thắng đều đặn hai trận nữa là có thể sớm giành thắng lợi không cần hai người tiếp theo phải xuất trận ông cứ như vậy xông lên Nội tâm của Lâm Bắc thần vô cùng suy sụp Ở phía đối diện Phi xa thần tướng hắc lãng vô nhai Chậm rãi ngồi trở lại trên ghế Ánh mắt lóe lên Cuối cùng đưa ra quyết định nói Thiền trọng ảnh Trận chiến này người xuất trận đi Dốc toàn lực ứng phó không được khinh địch Vâng tướng quân Từ bên cạnh bước ra một tên hải tộc Có thân hình cao gầy nước da màu bạc Mặt tam giác thân cao khoảng hai m rưỡi Giống như một cái cột tre Hoàn toàn khác hẳn với đại đa số hải tộc thần chiến sĩ của hải tộc có tên là thiên trọng ảnh này không có vẩy hay là mai làn da màu bạc của nó cũng vô cùng tinh tế trong môi trường tối tăm như là đảo ở thành chủ phủ này mà vẫn lóe lên vi quang thứ bắt mắt nhất là đôi mắt của hắn con ngươi màu đỏ mí mắt màu vàng rực rỡ trong mắt hắn dường như ẩn chứa ngân hà vô tận khi chớp mắt bí mắt màu vàng lóe lên ánh sáng kỳ dị có thể thấy được bằng mắt thường dường như có thể nhấn chìm linh hồn của sinh linh vào trong đó chà chà đây hình như là một con cá hố tinh lâm bắc thần người thích nhất là trông mặt mà bắt hình rong đã đưa ra phán quyết bằng cái đầu khôn ngoan của mình và khi hắn dùng quét mã qr để nhìn trộm đáp án cũng hoàn toàn những giống hệt như những gì mà hắn đoán thiên trọng ảnh cương giả của hắc nhĩ thái nhĩ đới ngư hải tộc bảy mươi tám tuổi đang ở độ tuổi trắng niên đỉnh phong tu vi cảnh giới tông sư võ đạo cấp bảy thuộc tính huyền khí cấp triều hải vũ khí là vô ảnh đao thiên phú thần thông kim tình bạc diễm huyết đồng thuật một trong mười đại đồng thuật ở trong bách tộc đại dương nhược điểm cường độ thể lực và mắt từng thông tin mà chỉ có lâm bắc thần mới có thể nhìn thấy được chỉnh chiếu ra trước mặt hắn còn lúc này thì trận chiến trên võ đài đã bắt đầu thân pháp của thiên trọng ảnh là cực nhanh nhanh như tia chớp khi hắn tiến công giống như có hàng ngàn ánh điện màu bạc dao động trên võ đài khiến người ta hoàn toàn không phân biệt rõ đâu là chân thân đâu là ảo ảnh nghi ngờ rằng mỗi ánh điện đều Có sức sát thương, cái tên thiên trọng ảnh cũng bắt nguồn từ đó. Vũ khí của hắn cũng rất quý hiếm, là một sợi tơ hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có tên là thiên thiên tỉnh ti, chính là thần vật do một loại ngân long hải tầm hiếm thấy nhả tơ ra. Một con ngân long hải tầm cả đời chỉ nhả ra 74 thiên thiên tỉnh ti. Trong kỳ vật dị bảng của hải tộc thì loại tơ kỳ lạ này xếp hàng thứ 47 là vật vô cùng quý giá. Dùng để làm binh khí thì sắc bén vô cùng, cứng cỏi vô song, uy lực cực lớn. Bóng người nhanh chóng lưu chuyển, phối hợp với loại tờ sợi kỳ dị, dường như không gì không cắt được này. Gần như trong tích tắc, thiên trọng ảnh có thể cắt nhỏ không gian của toàn bộ võ đài. Lăng Thái Hư đứng yên tại chỗ thân hình bất động, ánh sáng huyền khí màu hồng nhạt tỏa ra. Hả? Chờ đã, tại sao huyền khí mà lão gia tử tu luyện lại có màu hồng nhạt chứ? Là hệ nào? Hơn nữa cái màu sắc này cũng quá kỳ dị rồi Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua không khỏi đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Lão Nhân Gia lại luôn không nghiêm túc như vậy. Thì do ngọn nguồn vấn đề là ở đây, huyền khí tu luyện cũng không ra làm sao như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận rằng tu vi huyền khí của Lão Nhân Gia không hề yếu. khí thức lộ ra lúc này đã là cảnh giới tông sư võ đạo cấp 3. Không biết là có còn bảo tồn lại thực lực hay không. Trái tim của Lâm Bắc Thần của và những người khác đều trao lơ lửng. Còn trên võ đài từng lớp sợi tờ điên cuồng quấn quít lấy, từng hư ảnh. Ngân điện của Thiên Trọng Ảnh chuyển động với tốc độ cao, dường như chiếm cứ toàn bộ võ đài. Thiên Thiên Tình ti trong tay bọn họ giống như mạng nhện, phong tỏa 90% võ đài, không ngừng cắt đứt không gian mà Lăng Thái Hư có thể hoạt động. Khác với Hắc Lãng Phá Huyền bất quẩn kinh địch dẫn đến lật thuyền trong mương, Thiên Trọng Ảnh hoàn toàn thận trọng đến một thái cực khác. Hắn giống như một tên thợ săn kiên nhẫn, liên tục bố trí các cạm bẫy, chậm rãi vây hãm con mồi trong cạm bẫy phải chết. Cuối cùng mới làm ra một đoàn tất sát chí mạng, tình hình càng ngày càng bất lợi đối với Lăng Thái Hư, rất nhiều nhân tộc của Vân Mộng Thành xem chiến không phải căng thẳng đến nín thở, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám, ngược lại người của Hải tộc đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trận chiến này đã được định sẵn sẽ không xuất hiện sự nghịch chuyển. Dưới sức mạnh tuyệt đối âm mưu quỷ kế của nhân tộc không thể có hiệu quả, Lâm Bắc Thần cũng có chút lo lắng, không được rồi, lão gia tử, ngài cứ đứng bất động như vậy, chờ đối phương răng lưới giết chết. Đây là đang treo máy để tặng đầu người sau Đánh vào mặt hắn Đánh vào mắt hắn Lâm bắc thần không khỏi hét lớn Ngược lại khiến cường giả của hải tộc bật cười thành tiếng Nóng mắt rồi à Đây là hết chiêu để dùng rồi sau Phi xa thần tướng hắc lãng vô nhai Ngồi vững vàng trên chiếc ghế lớn Trên mặt mang theo nụ cười lạnh tàn nhẫn Mọi thứ đều đã quay về đúng hướng của nó Ở một bên khác Quận chúa khả nhi của đoàn sứ Đế quốc cực quang nhịn không được lẻ lưỡi cười nói Đại ca ca Ngươi hét lên như vậy, hét cho vỡ họng cũng không có tác dụng gì đâu. Liên quan cái rắm gì đến ngươi?" Lâm Mặc thần trừng mắt hung tận nói, "Lão nữ nhân cực quang xấu xí nhà ngươi, cút qua một bên mà chơi đi." Một lời nói khiến cho những nam nhân trẻ tuổi đẹp trai của sứ đoàn lập tức sù lông lên, chỉ có Ngô Thân Vương là vẻ mặt bất động, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào võ đài, vì ông ta biết Lăng Thái Hư là một nhân vật cùng thời, ông ta biết rõ sự khủng khiếp trong thời kỳ Đỉnh Phong của vị thần quân đời đầu ở đế quốc Bắc Hải lăng thái hư trước đây đã từng phóng khoáng tự do lôi kéo lực lượng đại quân dưới trướng không ai địch nổi giết chóc tới mức máu chảy thành sông mang đến sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể rửa sạch cho vô số danh tướng của đế quốc cực quang cho đến tận bây giờ vẫn có vô số quân dân của đế quốc cực quang khó lòng quên được nỗi sợ hãi bị vị này thống trị may mắn thay bản thân ngu thân vương chưa từng giao thủ với người này vì vậy không có quá nhiều ám ảnh tâm lý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 Còn bây giờ vị chiến thần đã từng chỉ huy hàng vạn cao thủ trong quân đội lúc tuổi già lực suy lại phải đích thân xuất trận để chém giết vật lộn với nhau vì sự tổn vong của vân mộng nhân tộc. Không thể không nói đây là một nỗi bi ai, bi ai của chiến thần. Ở trên võ đài thế lực của thiên trọng ảnh đã gần như đạt tới mức hoàn hảo trùng sát lưới bao trùm tất cả không gian trên trước, phải sau, trái trong ánh sáng lờ mờ từng sợi tơ thoát ẩn thoát hiện lóa lên ánh sáng rực rỡ, lúc có lúc không Giống như những sợi tơ báo hiệu cái chết đến từ kiểu u, hình ảnh tươi đẹp còn thân pháp của Thiên Trọng Ảnh thì giống như một ánh điện bạc xuyên qua nó, toàn bộ võ đài lộ ra mỹ cảnh rực rỡ trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời trước khi cái chết ập tới. Ngươi có biết trên thế gian cái gì là đẹp nhất hay không? Sau khi Thiên Trọng Ảnh bước lên võ đài, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng. Đó là hoa tử vong nở rộ, nhân loại thấp hèn, trong bức tranh tươi đẹp nhất hãy hài lòng mà đón nhận cái chết của mình đi. Giọng nói lanh lảnh giống như một cỗ máy giết người đang gào thét giữa không trung, ánh sáng giống như hai cái vòng bằng vàng vụt ra khỏi đôi mắt kỳ dị của hắn, giống như hỏa diễm, ngay lập tức là dùng Thiên Thiên Tỉnh Ti thắp sáng chung quanh võ đài, ngọn lửa thuận theo từng sợi tơ mà thiêu đốt, bức tranh đẹp như ảo cảnh, đổi lại là ai cũng sẽ bị mê muội trong đó. Vào thời khắc mà rất nhiều võ giả nhân tộc không khỏi cảm thán trong mắt lộ vẻ si mê, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ cảnh tuyệt thế khó mà hình dung bằng ngôn ngữ và bút mực này, lá cả mắt. đây chính là đồng thuật sao? lâm bắc thần trong lòng khẽ chấn động, khi tỉnh táo lại thì mới biết là không ổn. hóa ra tài năng thần thông đồng thuật của tên này nhờ vào đặc tính kỳ dị của thiên thiên tình ti tì mà thi triển ra, lại là một bức tranh như vậy, toï rồi, lão gia tử sắp toï rồi. lâm bắc thần rất lo lắng, muốn mở miệng hét lên. chính vào thời điểm này, sưu một tiếng, một luồng kiếm quang nhẹ như hòa cúc cuối thu xẹt qua không trung. Lăng thay hư đứng tại chỗ, rút kiếm, vung kiếm rồi thu kiếm. Một bộ động tác thường quy tức khắc được hoàn thành. Khung cảnh đẹp như mơ trên võ đài đột ngột kết thúc. Nụ cười giễu cợt trên mặt của thiên trọng ảnh, người đang thi triển thuật thu lưới cũng lập tức khựng lại. Ánh sáng của thiên tiên tỉnh Ti thiêu đốt lên, giống như sợi tóc, lập tức biến thành màu hồng, ngọn lửa tiêu tán. Từng hạt bột mịn màu đen như cánh hoa tử vong rơi xuống, sau khi đã nở rộ đến cực hạn. Ư trong cổ họng của thiên trọng ảnh phát ra tiếng gầm gừ không ý nghĩa hắn không biết mình đã bại ở đâu nhưng ý thức đã mơ hồ những thứ lòe loẹ loẹt hoa hỏe hoa sói này có tác dụng gì chứ lăng thái hư thù từ thu lại trường kiếm với vẻ mặt khinh thường nói người giết người hay là nhảy múa mua vui vậy ấu chĩ? thân hình của thiên trọng ảnh từ từ ngã ngửa về phía sau vào giây phút cuối cùng khi ý thức của hắn tan biến hắn nhìn thấy bầu trời u ám xoay tròn mơ hồ nghe thấy chung quanh mình có tiếng hoan hô cảm thán và chửi rủa thì ra đây chính là cảm giác của tử vong hóa ra cảm giác này vốn không đẹp đẽ như mình tưởng tượng chỉ những người đã chết rồi mới biết bây giờ thì thiên trọng ảnh đã biết rồi cho nên hắn đã chết ta đã tưởng rằng ông ta sẽ một đi không trở lại lâm bắc thần bày tỏ bản thân cũng choáng váng ngay tại chỗ vậy mà thắng rồi ư chính vào lúc thời khắc sự uy hiếp của cái chết giáng lâm một kiếm phá vỡ vòng vây ư không bây giờ xem ra đâu có mối đe dọa tử vong gì trước Thực ra ngay từ đầu lão gia tử đã nắm chắc trong tay. Ông ta nhìn thiên trọng ảnh như một con khỉ đang diễn xiếc, mặc cho đối thủ hoa hòe hoa sói, bố trí cái gọi là sát cục hoàn hảo, sau đó một kiếm vung vẩy, chém nát ra thành từng mảnh. Không lẽ đây mới là thực lực thực sự của lão nhân gia sao? Lâm Bắc thần bị chói mù mắt chó, một kiếm nhẹ nhàng như hoa cúc đâm vào đít thực sự lại có một loại gọi là đại đạo trí giản, ý nghĩa sâu xa trở về nguyên dạng ở trong đó. Ngay cả Lâm Bắc thần cũng rất là xúc động. Một kiếm chém chết một vị đại tông sư võ đạo Đây là thực lực cỡ nào Wow Bị lão gia tử giả heo ăn thịt hổ rồi Sự tỏ vẻ này cũng tốt quá rồi đấy Quả nhiên là gừng càng già càng cay Trước đó lâm bắc thần còn đang cân nhắc Không biết có nên bật điểm phát wifi hay không Để lão gia tử dùng chung sức mạnh của mình Kết quả người ta tùy tiện Ra tay đã đánh thắng một trận Đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ Các thị dân của Vân Mộng ở chung quanh Đều điên cuồng gào thét hoan hô âm thanh như sóng lớn điên cuồng, năm trận quyết chiến, năm trận thắng ba. Vốn dĩ bọn họ ở vào thế bất lợi tuyệt đối, cầu mong cho kỳ tích xuất hiện. Kết quả vừa lên đài đã thắng liền hai ván, và lúc này nhân tộc của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn vượt lên dẫn trước, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, đây quả thực là một cục diện đẹp như mơ. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc nhưng mà cũng vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi. Trận tiếp theo hắn sẽ xuất chiến, tỷ lệ thắng là cao nhất, chỉ cần giành chiến thắng trong trận này kết quả cuối cùng của trận chiến ngày hôm nay sẽ là hoàn toàn thắng lợi phía đối diện hắc lãng vô nhai ngồi vững vàng trên điếu ngư đài màn mắt quả thực là có thể nhỏ cả ra nước hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng trận chiến thứ hai lại có kết cục như vậy lão già ham mêu tiểu sắc ăn chơi chắc táng kia không ngờ lại sở hữu chiến lược đáng kinh ngạc như vậy thực lực của thiên trọng ảnh chắc chắn là không hề yếu cũng không hề có chút bất cẩn nhưng ngay cả một kiếm của lăng thái hư cũng không đỡ được thế cục trong nháy mắt đột ngột thay đổi Nếu thua thêm một trận nữa, vậy thì hôm nay mình và hải tộc sẽ bị đóng đinh trên cái cột của sự xấu hổ. Còn các cường giả khác của hải tộc cũng đều sừng sốt. Vốn dĩ cảm thấy trận chiến hôm nay là một trận chiến, chấn áp tuyệt đối với các tiện chủng nhân tộc đáng thương. Ai mà biết rằng đã thua liền hai trận, ngược lại là bị vả vào mặt đông đúc. Người của sứ đoàn đế quốc cực quang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và sừng sốt. Đánh giá từ tin tức tổng hợp về các phương diện trước trận chiến có thể thấy rằng Trận chiến hôm nay có lẽ là một sự tra tấn và sỉ nhục đã được lên kế hoạch từ lâu của Hải tộc đối với người Bắc Hải, nhưng bây giờ lại để cho bọn họ thấy được sự kiên cường đáng sợ của người dân ở đây. Thân là kẻ thù cũ, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khó chịu, còn Ngưu Thân Vương thì lại khẽ lắc đầu. Hải tộc vẫn còn quá ngây thơ, tự cho rằng là mình đã nghiên cứu rất nhiều về nhân tộc của đế quốc lục địa, hiểu rất rõ về đế quốc Bắc Hải, nhưng trên thực tế sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt đã ăn sâu vào xương cốt khiến họ trước giờ luôn quen thói cào cào tại thượng, tự cho mình là bố người ta. Ví dụ hải tộc chắc chắn đã thu thập thông tin có liên quan đến lăng thái hư, nhưng hiển nhiên những gì họ thu thập chỉ là bề ngoài, vốn không thực sự khai quật được nỗi kinh hoàng thực sự của vị chiến thần năm xưa gửi thân ở trốn hồng trần. Ánh mắt của ngu thân vương nhìn chằm chằm vào lăng thái hư, trong lòng ông ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Vị chiến thần tung hoành chiến trường năm xưa, dụng binh như thần bất khả chiến bại này, Trên người ông ta đã nảy sinh ra một sự thay đổi đặc biệt nào đó, dường như hoàn toàn phủ nhận thân phận chiến thần của mình, bắt đầu đi lên một con đường mới. Cho nên nói sự việc năm đó rốt cuộc đã ảnh hưởng đến ông ta như thế nào. Chiến thần suy nghĩ lại, rốt cuộc đã có kết luận như thế nào chứ? Ông ta đang dùng hành động của mình để thử nghiệm thực tiễn mới sau. Ngu thân vương vẫn luôn duy trì đầy đủ sự tôn trọng với kẻ thù lớn nhất một thời của đế quốc này. Còn đến lúc này, bùm một tiếng, khí thức uy áp, quả quyết mà cay nhiệt bay vút lên trời lập tức tràn ngập khắp bốn phương bao phủ toàn bộ quảng trường như thể thần chết từ dưới địa ngục bỏ lên ngài tận thế chuẩn bị thu gặt tất cả sinh mệnh và linh hồn huyền khí biển đen tối điên cuồng chảo dâng như quỷ thủ u minh thân hình của hắc lãng vô nhai nặng nề đáp xuống lôi đài hắn dơ ngón tay chỉ vào lâm bất thần trận chiến thứ ba ta và ngươi giọng nói lạnh lùng giống như hai mảnh huyền băng vạn năm cọ sát vào nhau Khiến mỗi người nghe thấy giọng nói này Đều không khỏi rung mình Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu Hắn lấy lại K-98 từ trong tay tiêu bính cam Tiểu cơ Dùng chức năng quét mã QR, Quét con cá mập này cho ta Hắn hạ lệnh ở trong đầu Trận chiến này chắc chắn hắn phải đích thân xuất trận Cho nên để thận trọng Lâm Bắc Thần quyết định Hoàn thành quá trình quét trước khi bước lên võ đài Bằng không lỡ như bước lên võ đài Cái đồ chó hắc lãng vô nhai này trực tiếp không biết xấu hổ Mà tiên hạ thủ về vi cường E rằng mình đến ngay cả cơ hội Quét hình cũng không có Ngay sau đó kết quả Quét hình đã ra lò Hắc láng vồ nhai Tộc trưởng xa khắc tộc ở Tây Hải Đình 98 tuổi, độ tuổi đỉnh phong Thuộc tính huyền khí phong bạo hắc ám Tu vi cảnh giới là đại tông sư võ đạo Cấp 8 đỉnh phong Vũ khí sở trường, song quyền, ám lân Kỹ năng chiến đấu chính, phá hải cường sát quyền Song long rào sát quyền Ám lân phong bạo, tất sát kỹ Long môn nhất quyền, u ám chi lân Nhược điểm Khoảnh khắc mà hắn lên bộc phát sau khi thi triển một quyền là Long môn 20 nhịp thở. Lâm Bất Thần liếc nhìn lập tức hiểu rõ trong lòng, hắn cắn vào một viên lục vị thần hoàng hoàn ở dưới lưỡi, rồi gật đầu với đám người sở ngân, sau đó từng bước một đi về phía võ đài, đi rất chậm. Bởi vì hắn vừa đi vừa gửi tin nhắn trong quy chat. Người có chắc là Kiếm chi chủ quân miện hạ không cách nào ra tay tương trợ không? Hắn hỏi Kiếm Tuyết vô danh một lần nữa trên quy chat. Thật mà Thần Gà không phải ta không nói giúp ngươi mà là bây giờ các ngươi đang ở trong khu vực bị hải thần chiếm giữ, ngay cả vân mộng thần điện cũng bị chiếm đóng, tín hiệu bất đồng, thần lực của kiếm chi chủ quân miệng hạ không thể truyền xuống. Thông tin của kiếm tuyết vô danh có vẻ rất thẳng thắn. Vậy nếu ta bị người ta đánh chết, các người cũng không quan tâm sau. Lâm bắc thần quyết định lấy cái chết giả uy hiếp thử xem. Kiếm chi chủ quân miệng hạ đang thử nói chuyện với hải thần, hy vọng có thể cứu người một mạng. Kiếm tuyết vô danh nói, ồ mối quan hệ giữa miệng hạ và hải thần thế nào trong lòng có lâm bắc thần lóe lên một tia hy vọng nói thế nào đây kiếm tiết vô danh do dự một chút rồi nói đã từng đánh nhau mấy lần bất thuần thắng bại lâm bắc thần ngáo ra người nói kiếm trì chủ quân thương xót đừng nhắc tên ta với hải thần đại nhân có được không xin hãy buông tha cho ta hắn trực tiếp gửi tin nhắn đừng khóc tàng như vậy nữa vẫn có hy vọng mà tóm lại người cứ yên tâm đi ta đang giúp người nghĩ cách ngươi có thể cầu thả bao lâu Thì cứ kéo dài bấy lâu, đừng vội đi tặng đầu người, người ta thực sự không muốn người chết. Kiếm thiết vô danh, không yên tâm còn dặn dò. Sau khi gửi mấy tin liên tiếp, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã lên, võ đài, thân hình đứng song song, khí tức căng thẳng vô hình lan ra. Ta đã từng nghe qua rất nhiều sự tích về ngươi, hắc láng vô nhai nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thở dài nói, nhóm người ủng hộ ngươi kia phải nói là thần tích, sợ dĩ bọn họ có thể có dũng khí để phản kháng lại sự thống trị của hải tộc ở vân mộng thành chỉ có một nguyên nhân đó chính là vì sự tồn tại của ngươi có dù ngươi có khen chết ta ta cũng không hạ thủ lưu tình đâu lâm Bắc thần nói nhưng mà nể tình ngươi thành tâm thành ý như vậy thò cái đầu chó của ngươi ra ta sẽ cho ngươi nhìn thấy bảo bối của ta <cười> nói xong hắn liền tải tuyết vực chi ưng xuống giơ tay lên bắn một phát bùm ánh lửa lóe lên hắc lãng vô nhai cười lạnh giơ tay lên nắm lấy hư không viên đạn của tuyết vực chi ưng có thể ngay lập tức khiến cho một vị võ đạo tông sư cấp bốn bị trọng thương đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn cái vỏn vẹn chỉ là vung tay một chút mà thôi đây chính là kiếm ấn một tay mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sau. khoé miệng của hắc lãng vô nhai nhếch lên một vòng cung diễu cợt tính đột kích rất mạnh đối phó với những võ đạo tông sư nổi danh kia có lẽ là có sức sát thương rất lớn nhưng mà đối với ta <cười> hắn mở lòng bàn tay ra ở giữa lòng bàn tay có một mảng cháy xén màu đen thẫm có thể thấy uy lực của tiết vực tri ưng vẫn gây ra tổn thương nhất định cho lòng bàn tay của hắn nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi giống như lòng bàn tay của người bình thường bị chảy xước da vậy đừng nói là gây tử vong thậm chí không đủ để sinh ra lực uy hiếp hơn nữa chính vào lúc mà hắc lãng vô nhai xòe tay ra vết thương thiêu đốt nhanh chóng hồi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường trước mắt đã khôi phục đến mức là một chút vết tích cũng không thấy Nghe nói là kiếm ấn một tay của ngươi tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Với tu vi của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ba lần phải không? Hắc Láng vừa nhai cười chế nhạo. Chuyện xưa rồi. Thân hình của Lâm Bất Thần khẽ động. Bây giờ ta duy trì được rất lâu. Bang bang. Tuyết Vực Chi Ưng liên tục phun ra hỏa diễm. Có Huyền Thạch bổ sung năng lượng. Băng đạn của Tuyết Vực Chi Ưng dung lượng đến hai mươi phát. Sau khi nạp đầy toàn bộ thì có thể bắn được tới hai mươi phát một lần. Lâm Bất Thần thi triển cấm chiêu Ưng Yến Song Phi thân hình lao đi như sao băng không ngừng thay đổi vị trí thoát ẩn xuất hiện giơ tay liên tục thi triển đoàn công kích trong mắt người ngoài thân hình của lâm bắc thần giống như trích tiên vậy không ngừng biến đổi vị trí thực sự là tiêu sái đến cực điểm uy lực kinh người của kiếm ấn một tay cũng là hạ bút thành văn có thể nói là phong hòa tuyệt đại tiêu sái vô song từng âm thanh của kiếm khí phá vỡ không trung uy lực của kiếm ấn một tay bộc lộ ra hết rất nhiều cường giả của hai tộc sắc mặt trở nên ngưng trọng tinh thần quyến giả của nhân tộc này thực sự là có vốn để kiêu ngạo chỉ dựa vào việc kiếm ấn một tay đã ngay lập tức bắn ra mấy chục phát liên tiếp mà không chút tắc nghẽn đã đủ để giết chết rất nhiều tông sư võ đạo trung cấp nhưng đáng tiếc người mắn gặp phải hôm nay lại là sa phi thần tướng hắc lãng vô nhai tộc trưởng của Sa khắc tộc ở tây hải đình uy lực cực hạn của kiếm ấn một tay không thể phá vỡ phòng ngự của hắc lãng vô nhai cho dù có liên tục bắn ra cũng không có ý nghĩa nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy vậy thì hôm nay chính là thời khắc để đánh gãy xương sống của nhân tộc ở vân mộng hắc láng vô nhai đứng sừng sững tại chỗ đôi tay không ngừng vung lên mỗi lần nắm tay quơ lấy liền đem năng lượng mà tuyết vực chi ương trút xuống chộp vào trong lòng bàn tay phát lực rồi nghiền nát thể chất huyền khí và tinh thần lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo cấp tám đều ngưng luyện không gì sánh kịp cho dù không dùng mắt với trực giác võ đạo cũng có thể nắm bắt quỹ tích của những viên đạn lâm bắc thần chớp mắt đã liên tục bắn hụt toàn bộ băng đạn đã tới giới hạn trên của ngươi rồi xong hắc lãng vô nhài cười lạnh trong mắt hắn lập tức bộc phát ra tia sáng lạnh léo dọa người vậy thì ngươi cũng thử tiếp một đòn của ta đi phá hải cường sát quyền giết hắn tung ra một quyền một quyền này chính là một trong những chiến kỹ mạnh nhất của hắn huyền khí giết chóc màu đen ngưng tụ thành quyền ấn lập tức khóa chặt lâm bắc thần phá không mà đánh tới lâm bắc thần đột nhiên có cảm giác dựng cả tóc gáy và lông đít thân hình quán bị khóa chặt hoàn toàn không thể nào né tránh. Đây chính là ngụ ý của hai từ cường sát sau, cái đồ chó không biết xấu hổ, cả mạnh khóa cổ người đàn ông. Và thời khắc này Lâm Bắc Thần không do dự lật hết giá chủ bài của mình, mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, phát BGM, net a Cloud Music, triệu hồi ra tử điện thần kiếm, hai tay nắm chặt thần kiếm, vung kiếm chém thẳng ra, kiếm ngũ của kiếm thập thất, khai thiên chảm, nhất chảm khai thiên. Tử điện thần kiếm chính là thần binh. Đạo khí cấp độ cao, sức mạnh gia tăng, bộc phát cực mạnh, ngay lập tức khiến chiến lực của Lâm Bắc Thần điên cuồng phá vỡ cực hạn. Còn sức mạnh huyền khí thuộc tính thổ mắn đá thức tỉnh càng có hiệu quả trong việc mượn lực tá lực. Cái gọi là miệng lực có nghĩa là khi Lâm Bắc Thần bước lên mặt đất dưới chân, có thể mượn được lực lượng từ trong lòng đất. Chỉ cần đôi chân quán vẫn đứng trên mặt đất, sức mạnh có thể liên miên không dứt truyền vào cơ thể. Sức mạnh mượn được là có giới hạn trên. Còn tá lực thì khiến cho Lâm Bắc Thần có thể chuyển hóa sức mạnh mà mình phải gánh chịu, chút xuống mặt đất dưới chân, từ đó mà tránh được những chấn thương về mặt thể chất. Đương nhiên, tá lực cũng có giới hạn trên. Giới hạn trên của mượn lực và tá lực đều có mối quan hệ tương quan với cảnh giới huyền khí thuộc tính thổ của bản thân. Và lúc này Lâm Bắc Thần không chút che giấu của mình, a cha giấu tu vi, bộc phát toàn bộ, từ điện thần kiếm cũng là một kiếm chém ra. Anh kiếm khổng lồ dài cả trăm mét lập tức hình thành Thần phù màu tím dày đặc quấn lấy và nhấp nháy, phá không bắn ra, chém về phía âm vực cường sát quyền ấn. Bùm một tiếng, quyền ấn và kiếm quang oanh kích vào nhau, sức mạnh khủng bố như một quả bom hạt nhân tạc nổ ngay tức khắc. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến cho võ đài, giống như có một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến tất cả người xem chung quanh đều phải nhắm tịt mắt lại. Mặt đất của thanh chủ đảo, khổng lồ, rung lên. Quần chúng trên quảng trường, những người có thực lực không đủ, đều lần lượt kinh hô và gã vật xuống. Sóng chấn động chuyển ra, trên mặt hồ chung quanh cũng có từng đợt sóng cao mấy mét dâng lên. Đồng thời, chiếc kiệu hoa luôn dừng lại cách võ đài ngoài 500 mét, cũng có hơi nước mở mịt tuôn trào. Một người phía sau đột nhiên đứng lên, một người khác thì kéo giữ ông ta lại. Hắn vẫn có thể chống đỡ được, nhưng mà, người đã từng nói, nên choán cơ hội để tự mình trưởng thành, được. Được rồi, ha ha. ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta và Lâm Bắc Thần đồng thời gặp phải nguy hiểm, còn ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai? Cái này, ta, hì hì, bỏ đi, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngưng một chút giọng nữ lại nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, nếu hắn gặp nguy hiểm ta sẽ ra tay, ta chính là đại công chúa của hải tộc, ra tay cứu người không coi là vi phạm quy tắc của nhân tộc, nhưng mà cũng sẽ không làm hỏng trận chiến hôm nay, đã làm khó ngươi rồi nam tử từ từ ngồi xuống lại ánh sáng trói mắt trên võ đài tan biến hai bóng người dần dần rõ ràng ra thân hình của lâm mốc thần bật lùi lại năm mươi mét hai chân lưu lại hàng loạt những dấu vết rõ ràng trên mặt đất từ sâu cho đến nông còn nơi mà án đứng trên mặt đất đã không còn dấu vết từ điện thần kiếm thì ong ong chấn động không ngừng như một con rắn tím chịu sự kinh hãi mà điên cuồng vặn vẹo lâm mốc thần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí Cảm giác đau đớn kịch liệt trong cơ thể từ từ tiêu tan. Đây chính là sức mạnh của Đại Tông Sư Võ Đạo cấp 8 sau. Sức mạnh được thôi động bởi chủ chiến kỹ, không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Ngay lúc đó Lâm Bắc Thần đã có một loại ảo tưởng, rằng mình giống như một hạt đậu nằm trên thớt. Sắp triệt đẻ bị người ta nghiền thành bột mịn thế nhưng mà vẫn chống đỡ được. Trong giới tất cả kẻ thù mắn gặp phải kể từ khi xuyên không đến nay, thì vị tộc trưởng xa các tộc này chắc chắn là kẻ mạnh nhất còn trong khoảnh khắc đó lâm bắc thần cũng hoài nghi rằng ngay cả liên sơn tiên sinh người có được sự trợ giúp của thiên ngoại tà ma cũng chưa chắc là đối thủ của người này cú đánh vừa rồi nếu như không phải hắn mượn lực từ mặt đất và có sự tá lực nhất định đem lực lượng mình phải gánh chịu nhờ vào việc lui về sau liên tục rót xuống mặt đất của võ đài dưới chân thì e rằng nội tạng đã lệch vị trọng thương đối thủ mạnh cổ tay của lâm bắc thần rung lên từ đệm thần kiến an tĩnh lại thân kiếm lưu chuyển tử quang Ở phía đối diện, Hắc Lãng Vô Nhai với biểu hiện tùy ý, vẻ mặt bình tĩnh. Tốt, tốt rất tốt. Hắn khẽ gật đầu cười nhẹ nói, Lâm Bắc Thần, với tuổi tác và tu vi của ngươi lại có thể chính diện chống đỡ với cường sát quyền của ta, ngươi đã có thể bắt đầu kiêu ngạo được rồi. Rất hiển nhiên là Hắc Lãng Vô Nhai có hơi ngạc nhiên về màn trình diễn bất ngờ của Lâm Bắc Thần, hắn lại có thể chống đỡ chính diện với một đòn của mình mà không chết cũng không bị thương. Lúc này hắn không thể không thừa nhận rằng phải nhận thức lại về Lâm Bắc Thần. Thiếu niên của nhân tộc có thể trở thành trụ cột tinh thần để gửi gắm hy vọng của tất cả nhân tộc của Vân Mộng Thành. Thực sự có chỗ hơn người. Bằng không đừng nói là một tông sư võ đạo cấp hai nhỏ bé. Cho dù một số đại tông sư võ đạo cấp sáu cấp bảy có tu vi mạnh mẽ, dưới đoàn cường sát quyền này của hắn cũng phải trọng thương thổ huyết, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ta kiêu ngạo các em gái nhỏ ngươi. Lâm Bất Thần cầm tử điện thần kiếm mà nói, không tự luyện thì ngươi sẽ chết sao? Ha <cười> ha, thực sự là không có giác ngộ của kẻ yếu. Hạc Lãng Vô Nhai lắc đầu lại đánh ra một quyền, phá hải cường sát quyền, quyền ấn ngưng tụ phá vỡ hư không mà đến. Mạnh miệng như vậy thì tiếp tục chịu đòn đi. Hạc Lãng Vô Nhai chính là muốn như vậy. dưới cái nhìn của tất cả mười dân vân mộng thành, từng quyền từng quyền đánh cho lâm Bắc thần không ngóc đầu lên được, đánh choán nằm sấp, đánh gãy xương, hoàn toàn hủy diệt đi trụ cột tinh thần của người dân vân mộng. Chẳng qua là một chiến thắng thông thường không đủ để thỏa mãn hắn, thứ hắn muốn là tín ngưỡng bị hủy diệt một trận chiến phải chôn vùi cả tinh thần lâm bắc thần một lần nữa cảm nhận mình bị khóa chặt từ điện thần kiếm được huyền khí hệ thổ rót vào sức mạnh của đất liên tục gia nhập vào cơ thể từng đường thần chú ẩn trên thân kiếm được thúc giục hóa thành quang văn lóe lên theo một kiếm chém ra của lâm bắc thần kiếm quang tử sắc dài cả trăm thước trong không khí ở dưới sự gia trì của thần phù dày đặc phá không chém ra bùm võ đài lại một lần nữa bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa bùm bùm Hắc Lãng vô nhai từng quyền đánh ra, dấu quyền hắc ám phong bạo ngưng tụ thành huyền khí, tản mát dâm thành sâu thẳm của thủy triều, ngưng tụ ra huyền trọng, tựa như không mang theo yên hỏa chi khí, nhưng mà lực khi va chạm thì lại giống như thiên thạch rớt xuống, quyền lực nặng như sóng, từng quyền từng quyền đánh vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thì giống như một tảng đá trên dòng sông chảy xiết, sừng sững bất động, không hề dao động, hai tay hắn cầm tử điện thần kiếm không ngừng vung kiếm chém ra, kiếm ngũ, kiếm ngũ, lại kiếm ngũ chiêu thức đơn giản cũng có thể chấm đứt các đấu quyền nhưng lực lượng của quyền ấn vừa chạm vào lập tức phát nổ sức mạnh đáng sợ bên trong không ngừng tác động vào thân kiếm phản chấn từ thân kiếm lại truyền vào cơ thể hắn mượn lực giảm lực thần thông huyền khí hệ thổ điên cuồng thi triển răng rắc âm thanh như xương gãy không ngừng vang lên mặt đất dưới chân lâm bắc thần giống như một mặt băng vỡ vụn không ngừng nứt ra theo hình mạng nhẹn càng ngày càng lan rộng đó là vì hắn đã chút toàn bộ khí lực đáng sợ mà phá hải cường sát quyền của ác lãng vô nhai đánh ra xuống mặt đất bùm bùm bùm ác lãng vô nhai xuất ra cả trăm quyền lâm bất thần cũng chém ra cả trăm kiếm tính nổ đinh tai nhức óc không ngớt vang lên quang diễm kinh hoàng không ngừng bùng phát từ trên võ đài nối tiếp với ánh sáng trói mắt như một vụ nổ hạt nhân khiến cho các cường giả của ba đại thế lực chung quanh đang theo dõi trận chiến đều phải vận dụng công lực mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ hai bóng người đang giao chiến còn đám võ giả có thực lực tầm thường thì hai mắt cay cay nước mắt chảy ra tóe loe coi như là có chịu đựng được cơn đau nhức nhối thì cũng không thể nhìn rõ trận chiến trên võ đài còn đối với những người bình thường ư từ sớm đã cúi đầu không dám nhìn những thường dân của vân mộng thảnh nhào nhào cúi đầu chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện cho lâm bắc thần ngay cả tiêu bính cam cũng quên việc gặm đùi gà cố gắng cầu xin kiếm chi chủ quân miệng hạ phù hộ bùm bùm bùm tiếng nổ kinh hoàng và ánh sáng chói lòa bùng nổ kéo dài khoảng chừng thời gian uống một ly trà cuối cùng dần dần tiêu tan hắc lãng vô nhai khẽ nhếch mép đứng chắc tay ở đối diện lâm bắc thần khom người chống kiếm xuống đất miệng thở hồn hển trông có chút chật vật mặt đất dưới chân võ đải đã lõm xuống sỏi đá vùi lấp đến cổ chân một giọt máu trào ra từ khóe miệng hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn hắc lãng vô nhai người chưa ăn cơm à lâm bắc thần khiêu khích hỏi ngu ngốc bướng bỉnh sẽ chỉ làm cho người bị lăng nhục thêm hắc lãng vô nhai nhàn nhạt, nhạt nói Nếu như bây giờ ngươi cầu xin tha thứ và nhận thua, theo hải thần miệng hạ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy là có thể không? Lâm Bắc Thần cười lạnh hỏi ngược lại. Không gì là không thể, Hắc Lãng Vô Nhai hở hững nói, bởi vì ngươi có một vị sư phụ không có khí phách, tham sống sợ chết, tham luyến sắc đẹp, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào? Thế à? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa ra, ngươi thì hiểu cái cờ cờ gì? Hắc Lãng Vô Nhai cũng không bị chọc tức. Hắn có tác phong chuyên nghiệp, trong chiến đấu, hắn bình tĩnh hơn bất cứ ai, đây gọi là thiên phú chiến đấu. Xương của ngươi có thể cứng tới mức nào chứ? Hiện tại không muốn cúi đầu, chẳng qua là bởi vì ngươi chưa cảm nhận được sự tuyệt vọng ở thời khắc sinh tử mà thôi. Ánh mắt của Hắc Lãng vô nhai tràn đầy trầm trọng, nhân tộc giống như các người ta đã thấy quá nhiều, lựa chọn dễ dỗ đến cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ gối cúi đầu, giống như cái thằng sư phụ của ngươi vậy. Đinh Tâm Thạch dựa vào hải tộc thực sự vô cùng nhục nhã hắc láng vô nhai liên tục nhắc đến vấn đề này chính là muốn tiếp cận ngược hắn muốn dùng việc này như một bước đột phá để không ngừng lay chuyển tâm trí lâm bắc thần phá vỡ lỗ hổng trong ý chí và phá hủy tinh thần thượng võ của lâm bắc thần nhưng lâm bắc thần lại chỉ cười bởi vén chưa bao giờ cảm thấy việc này là cái gai trong lòng cả việc làm của sư phụ ta một tên tiểu nhân như ngươi sao có thể hiểu được chứ lâm bắc thần chậm rãi đứng thẳng người lên thân sắc đột nhiên phấn chấn trở lại cười lạnh nói ngươi còn không đánh bại được ta thì có tư cách gì mà xen vào chuyện của sư phụ ta không đánh bại được hắc lãng vô nhài bật cười ngây thơ nhân loại ngu ngốc bồn thương quân chẳng qua không muốn người chết quá nhanh đang chọn cho ngươi một con đường chết đau đớn hơn mà thôi nếu như ngươi không muốn chờ đợi vậy thì hắn xếp chặt nắm tay tự đập vào ngực mình huyền khí hắc ám phong bạo phun trào hai đường quyền kinh ầm ầm gào thét hóa thành hắc ám hải long hung dữ dài cả trăm mét ngẩng đầu gào thét dương nành múa vuốt mà lao ra hướng thẳng về phía lâm bắc thần và xiết cổ không ít cường giả hải tộc trong nháy mắt đều sáng lên song long dạo sát quyền xuất hiện rồi cuối cùng cũng xuất hiện tướng quân đại nhân tung hoành tây hải đình đánh xuống quyền pháp uy danh hiển hách nhân tộc này chết chắc rồi ngưu thân vương trong lúc này thực sự có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần khả nhi quận chúa hai tay ôm mặt nhìn võ đại qua các kẽ ngón tay ở đối diện đám người lăng thái hư sở ngân đái tử thần Lúc này, trái tim suốt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Võ sĩ cấp thấp hay là những người có chút hiểu biết về huyền khí đều có thể cảm nhận rõ ràng một kích này của hắc lãng vô nhai đáng sợ hơn bất cứ cú đấm nào trước đó. Nó ẩn chứa sức công phá và lực sát thương cực lớn. Tới đây, mái tóc đen của lâm bắc thần tung bay trong gió, hỏa diễm như thiêu đốt, màu đen, tay phải cầm từ điệm thần kiếm, tay trái lặn ra kiếm ấn. Kiếm thật thất, kiếm lục, ảnh đột chạm. Một kiếm chém ra thân hình quán biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc tiếp theo hắn bất ngờ tấn công từ trong song long rào sát đến sát bên người của hắc láng vô nhai tầm 2 mét. Thân kiếm nhanh chóng đâm ra kiếm khí vô hình tạo thành sát khí đầy trời mà mắt thường lại không thể thấy được. Kiếm khí phòng bạo. <cười> hắc láng vô nhai cười to. Kiếm pháp rất tinh xảo nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi lại kém quá xa khó có thể phát huy ra uy lực. Song long rào sát. Suy nghĩ vừa động quyền ấn chạm nhau Lại có thêm hai đường quyền kình của hắc ám Hải Long, phá không vào ra, lập tức cuốn lên thân hình Lâm Bắc Thần, siết chặt lại. Chấm dứt ở đây thôi, hắc láng Vồ nhài lắc đầu, người quá yếu, ở trước mặt bàn tướng người không có tư cách để mà dẫy ruộng, rào sát. Thân hình hắc ám Hải Long phát lực giống như hai sợi dây thừng, muốn quấn chết Lâm Bắc Thần, răng rắc. Tiếng xương gãy phát ra rõ ràng từ cơ thể Lâm Bắc Thần, máu chảy ra từ mắt mũi của hắn, không hay. Những cao thủ của nhân tộc ở Vân Mộng Thành nhìn thấy cảnh này tâm trí rối bời. xương dường như bị vỡ ra từng mảnh, Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một quả cà chua bị nhét vào máy nghiền trái cây, bất cứ lúc nào cũng bị, có thể bị vắt tan xương nát thịt, biến thành một vũng nước nhầy nhầy. Nhưng đồng thời lúc này một lực lượng mới sinh ra giữa cơ cốt của hắn là vô tương kiếm cốt. Sau khi tích lũy thời gian dài như vậy, mới rồi bị đánh mấy trăm quyền, cuối cùng thì cơ hội đột phá cũng tới lần trước hắn gần như bị đánh nát thịt mới tiến được vào bạch ngân kiếm cốt còn lần này thì cũng khó khăn không kém sức mạnh mới nảy sinh này giống như suối nguồn ồ ồ tràn ra là một loại sức mạnh thần bí liên tục chữa trị vết thương cho lâm bắc thần toàn bộ quá trình giống như phá vỡ một tác phẩm điêu khắc bằng đất xét thành bùn nhão sau đó lại đúc nó về nguyên trạng lâm bắc thần cảm nhận rõ căn cốt đang được chữa trị sức mạnh điên cuồng gia tăng bên trong cơ thể những chiếc xương bạc bóng loáng bắt đầu có từng đường phù văn màu vàng nhạt xuất hiện chúng được nối với nhau như những sợi dây xích cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện màu vàng nhạt trói lọi này thậm chí còn tiến vào máu thịt khiến cho làn da của lâm bắc thần tản ra màu vàng nhạt lâm bắc thần đúng là trở nên vàng nhạt thật hả người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó lại chính là hắc lãng vô nhai sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể lâm bắc thần hoàn toàn không giống với một con thú đang ấp hối mà ngược lại càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng bùm một tiếng quyền kinh của hắc ám song long giảo sát bỗng nhiên nổ tung Thân hình của Lâm Bắc Thần bay lên trời lộn ngược ra sau 3.600 độ rồi đáp xuống đất trong một tư thế cực kỳ yêu mỹ. Gương mặt Tuấn Mỹ vô song khóe miệng lộ ra đường cong tự tin. song lòng rảo sát xong hắn đứng đó thốt ra một câu mang đậm tính chất trẻ trâu, không đủ trình. Một ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra từ dưới làn da của hắn, làm cả người hắn như được dát vào một lớp vàng, giống như một phò tượng kiếm tiên bằng vàng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này những kẻ không tiếc bất cứ da nào, muốn xuất thủ cứu viện cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhất thời đè nén ý nghĩ muốn ra tay để tiếp tục theo dõi diễn biến ca ca chuyển sang vàng rồi tiêu bính cam cổ vũ hắn liếc mắt cũng nhận ra đó là dấu hiệu của hoàng kim kiếm cốt sơ cấp hoan hô mấy tiếng thì đột nhiên ngừng lại không đúng ca ca mạnh hơn ta nhiều sao có thể mới tu luyện thành hoàng kim kiếm cốt được chứ có phải ta đã nhầm rồi không tiêu bính cam kìm không được giữ tận, gặm thêm mấy miếng đùi gà mọi người bên cạnh đều nhìn hắn Vàng cái gì? Có người hỏi. Tiêu Bính Cam ngây thơ nói, ta không biết. Bá, Lăng Thái Hư trực tiếp đánh vào ót của Tiêu Bính Cam. Không biết thì đừng nói bậy, ta còn tưởng lán sắp chết đấy chứ. Tiêu Bính Cam ngỡ ra, phía sau là sự cổ vũ của hơn 10 vạn người dân của Vân Mộng Thành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ à, dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.